Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em Sinh học Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đầu truyện tối hôm nay, Ngọc Việt sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Tập 1 quyển 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ môn thuật phần 2. Và để duy trì bộ truyện này, rất mong quý vị hãy tham gia làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe Chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Thoại Tà. Quyền 4 tập 1 Trận Pháp Cuồng Bảo Tiếng bước chân dừng lại, ngồi vũ lâm cách tôi đúng 10 mét, ánh mắt sắc mén của à ta như muốn nhỏ thành độc, hận không thể băm chúng tôi thành trăm mảnh. Không cần nói chuyện, chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt không hiểu được suy nghĩ của đối phương rồi. Tôi sao lại không muốn chém chết hai con ma đầu này chứ? Trên hai tay của bọn chúng chảy đầy máu của những người vô tội. Áp lực trong không khí càng lúc càng lớn. Dần dần, không khí dường như cũng ngưng động lại, tựa như muốn biến hóa thành một khối sắt. Cảm giác ngột thở tồn tại ở mỗi góc, làm cho người ta phải sợ hãi. Ước chừng khoảng ba phút đồng hồ, Bài Ghiên là người mất kiên nhẫn đầu tiên. Trên mắt của gà ta xuất hiện tơm máu đỏ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ta há mồm khàn khàn rồi nói Phường quê Cái đám khôn nạn nhà người Dám phá hư đại sự dưỡng cổ của ta Chán sống rồi sao Các người không nghĩ tới Dưỡng cổ ti khí là tên này sao Gã ta chỉ vào thi thể trên đầu gối Trong mắt hiện ra sự đắc ý Ánh mắt của tôi dây xuống trên khuôn mặt Đã chết cứng ngắc của mộ dung đại thúc Tức giận trong lòng tôi Sắp áp chứ không được nữa rồi Bạch Hiên, Hiên Ngươi đúng, đúng là một đúng kẻ xúc sinh. sinh Không đợi tôi mở miệng Âm phong khẽ thổi Âm hồn của Lữ Nguyệt hiện lên Cô ta chỉ tay vào Bạch Hiên Trong miệng phát ra một tiếng chửi mắng Oán hận nhất Tại sao, Tại sao Ta lại có mắt như mù mà thích loại người như ngươi chứ Ai mà ngờ được Ngươi còn luôn miệng nói yêu thương ta Sau lưng lại hạ cổ ta. Ngươi còn là người hay sao? Ngươi hỏi xem làm gì cô người đàn ông nào đối xử với người phụ nữ của mình như vậy chứ? Tuyệt tình tuyệt nghĩa cũng không đủ để hình dung sự vô sỉ ngoan độc của ngươi. Ngươi là một kẻ vô sỉ, nên bị băm làm thành trăm ngàn mảnh, nhốt vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lương Nguyệt tóc tai bù xù, mắng chửi một cách rất là thông khoái. Nhưng tôi nhớ mày Lưu Nguyệt luôn miệng đòi lại sự công bằng cho bản thân, vậy mà lại không hề chỉ trích khi Bạch Hiên sát hại người khác. Điều này chứng tỏ trong lòng của Lưu Nguyệt chỉ có bản thân mình mà thôi. Cô ta không quan tâm đến những người khác. Hai chữ ích kỷ là để hình dung về đám người này. Mặc dù tôi cũng thông cảm với những gì mà cô ta đã trải qua, nhưng tâm lý ích kỷ của cô ta khiến tôi không đồng tình, thậm chí là chán ghét. Nhưng mà con người thì không có ai hoàn hảo cả. Tôi cũng không có tư cách gì để mà khiển trách cô ta, chỉ có thể chờ sau khi chuyện này qua đi, mau chóng đưa cô ta vào quỷ môn quan, kết thúc phần nhân quả này. Tôi để ý tới Khương Diệu cũng nhíu chặt lông mày lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Nguyệt rất không vui. Trong lòng tôi nhảy dựng, chẳng lẽ cô gái này cũng nghi ngờ giống tôi? Cũng cảm thấy Lục Nguyệt ích kỷ ư? Xem tấm sắc mặt của những người này, tôi thấy cho dù là Tú Lan hay là Quảng Nhung, cũng không nhận ra lời nói của Lễu Nguyệt không đúng chỗ nào. Tôi yên lặng thở dài, xem ra người cùng chí hướng quá ít, hoặc có lẽ là do tôi quá khác người. Tôi bắt đầu tự kiểm tra lại bản thân mình. Bên kia, Bạch Kiên lặng lặng nghe Lễu Nguyệt chửi rủa, chờ đến khi Lễu Nguyệt dứt lời, hắn ta mới hững hờ cười, chậm rãi rủa nói: <cười> Lưu Nguyệt, ngươi đang sủa cái gì vậy chứ? Ta và ngươi ở cùng nhau, chẳng lẽ chẳng lẽ không phải do nhu cầu của mỗi người chúng ta sao? Làm gì có tình yêu? Xin hỏi, ngươi thật lòng yêu ta sao? Theo như ta được biết, ngươi là một người vô cùng ích kỷ. Ngươi chỉ yêu bản thân mình, đúng chứ? Ngươi không biết yêu người khác. Ngươi nói bậy, người nói bậy! Liệu Nguyệt nghe thì giống như bị sạc trên ống phổi Càng người vô cùng kích động <cười> Ta nói bậy sao Người khác không biết ngươi Không lẽ ta lại không biết Ngươi là kẻ vô cùng nịnh hót Đúng vậy Khi ngươi quen ta Cũng không có thêm người thứ ba nào cả Đó là vì ngươi hiểu được Chỉ có như vậy Mới lấy được càng nhiều thứ từ chỗ ta Ta đã trị bao nhiêu tiền cho ngươi rồi Không có trăm vạn Cũng phải tám chín chục vạn đúng chứ Nhưng cũng không đổi lấy được sự chân thành của ngươi Bề ngoài giả mạo của ngươi không lẽ Không có ai biết Người bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa Hạ cổ với ngươi là chuyện chính xác nhất Người dám vờ việc với ta Vậy thì Người đáng phải chết Tâm tình của Bạch Hiên cũng kích động không thôi Một bàn tay rơi xuống ngực của Gata Giúp Gata Nhuận khí Mà Ngô Vũ Lâm nhìn vẻ mặt của Lương Nguyệt Đang làm trò cười Đồ đàn ông cạn bã. Miệng toàn lời nói xối. Không xứng đáng là đàn ông. Đồ bỏ đi. Còn có ngươi. Liễu Nguyệt điên cuồng trời mắng. Còn trước mũi nhọn về phía Ngô Vũ Lâm. Ngươi là bà già không biết xấu hổ. Cũng không biết soi gương xem đức hạnh của mình thế nào ư. Thân là chủ nhiệm giáp vụ. Lại đi thông đồng với Bạch Hiên. Còn giúp anh ta hại ta. Ngươi là thưa đáng chất nhất. Đúng rồi. Các ngươi không phải còn một hàng đầu sư sao? Hắn nối giáo cho giặc là các mẹn một lứa với các ngươi. Không có hắn ta giúp đỡ. Sao bài kiên dám phách lối như vậy? Cái chết của ta nói không chừng. Cũng có sự tham gia của hắn ta. Hắn ta cũng phải chết. Đáng chết. Cũng nên bị băm thành trăm nghìn mảnh. Hắn ta ở đâu rồi? Ngươi gọi hắn ta ra đây cho ta. Thân quỷ ảnh của Liễu Nguyệt trật lé lên. Gần như là muốn sụp đổ. Văn <cười> học Lữ Nguyệt, người sống y như là Hiên Hiên nói, chỉ biết vô năng sủa điên cuồng. Ai da, nhiều năm giáo dục xem như là uổng phí, nuôi ra một thứ không ra gì, chỉ biết sủa bậy như ngươi. Ta cũng cảm thấy bị ai sủng ngay đấy. Ngôn ngữ của Ngô Vũ Lâm cực kỳ ác độc, kích động Lữ Nguyệt bạo phát. Ta xin lưu mạng với các ngươi. Lữ Nguyệt bị tức giận đến mức nổ tung, đột nhiên bắn ra muốn nhào tới say sắc đua năm nữ này. Thành Thượng Lão Ca. Thế vậy, tôi bất đắc dĩ hôi một tiếng. Ta tới đây. Âm phong nổi lên, Thành Thượng xuất hiện với đôi mắt đỏ như máu. Một bàn tay quỷ dây xuống đầu vai của Lễu Nguyệt, trong nháy mắt trấn trụ được cơn điên của cô ta. Buông ta ra, ta một giẫt chết bọn chúng, mẹ nó chứ, ngươi buông ta ra. Trong mắt của Lữ Nguyệt chớp động một ánh sáng trắng bạch, gian sức đem mà rãnh rựa. Ngươi đừng có làm càn. Thành tượng nổi giận, dùng sức, một tiếng nổ vang lên, Lữ Nguyệt bị đèn nằm sấp trên mặt đất. Sau đó thành tượng liên tục cử động ngón tay, phong bế âm khí đang dao động của Lữ Nguyệt. Tôi ấn lên thái xương đang phát đau, móc lớp bùa vàng ra và vẫy về phía Lữ Nguyệt. Cổ ta kinh hô một tiếng. Sở đồ hóa thành một luồng sáng quay về phía bồ chú. Tôi dùng linh bút vẽ phong âm phủ chân bùa. Như vậy, Lữ Nguyệt không thể tùy ý nhảy ra được nữa. Với rút quỷ khí ít ỏi của cô ta mà giáp nhảy rót trước mặt Quỷ Hiên và Ngô Vũ Lâm, đúng là muốn chết mà. Tôi chỉ có thể chế trụ cô ta trước rồi nói sau. Suy nghĩ lại, tôi đem lá bùa này ném cho Vương Tu Lan, muốn cô ấy bảo quản tốt nó. Người am hiểu nuôi quỷ như Vương Tu Lan thích hợp làm chuyện này nhất. Cô ấy cất kỹ lá bùa chú, khoa trần mũ tay rơi cho tôi một ngón cái, ý muốn nói cứ an tâm đi. Cô ấy không để cho Liễu Nguyệt tự ý chạy loạn, không gây thêm phiền phức gì nữa. Tôi trật cảm thấy nhẹ nhõm. Bảy Kiên ngồi ở phía đối diện vỗ tay. Không tức chết người, không đền tiền, bộ dạng như là đang xem kịch vui vậy. Hận đến mức muốn tôi dùng kiếm cô đào, xiên bảy tám nhát trên người gà ta. Ác ba này chết, không có gì đáng tiếc. Phương Ngọc Đệ xử lý không tồi. Đối phó với loại phụ nữ cận bá, nhảy nhót như vai hề này. Nên dùng thủ đoạn lôi đình để mà áp chế. Ta khen ngợi ngươi. Bảy kiên dơ ngón tay cái lên với tôi. Trên mặt gà ta là biểu cảm thiếu đánh. Tôi ổn định tâm thần. Bình tĩnh nhìn gà ta rồi chậm dại nói. Hừm. <cười> Ngươi nói đúng lắm. Đối phó với đám người mặt lăng dạ sói nhảy nhót linh tinh này, nên dùng một bàn tay đập chết. Bạch Yên cũng không cời được, khuôn mặt gã ta giữ tợn, rồi rống lên một tiếng. Nói khoác thì không ngay là không nói được, nhưng có mấy ai làm được? Để ta xem, miệng ngươi cứng đến khi nào. Bây giờ, cùng ta đếm ngược 10 số, ngươi sẽ được thấy cảnh tượng siêu cổ trùng xuất hiện. 10 9 Gata vừa nói lời này, sắc mặt của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía thi thể của Mộ Dung Đại Thúc. 6 5 Bạch Kiên lại tiếp tục đếm ngược. Tiền tay ném thi thể của Mộ Dung Đại Thúc đến trước đó 5 mét. Trong miệng không ngừng đếm 4 3 Tôi cảm thấy máu cả cơ thể Đều ẩm ít chảy xuôi Áp lực tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi Siêu cờ trùng quá đáng sợ Chỉ cần là Pháp sư đều có thể hiểu được Nhưng thực sự đối mặt với nó Từ xưa tới nay Cũng có mấy ai đâu Dù sao thì thứ đồ này Là công địch của tất cả Pháp sư Chỉ có kẻ điên mới đi luyện nó Bạch Diên đã đi đến cùng Tôi nắm chặt chui kiếm câu đào Tôi không biết Nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thi thể của Mộ Dung Đại Thúc. Hai, một. Bạch Kiên đã đếm ngược xong. Một tiếng vang không tính là lớn phát ra từ thi thể của Mộ Dung Đại Thúc. Sau đó, thi thể này hư vụn thành bọt thịt trước mặt chúng tôi. Tiếng ù ù chói tai chợt vang, cừ trùng lóe ra ánh sáng kỳ dị màu vàng bạc, sau đó bay vọt ra từ trong bọt máu. Sát khí vô biên phóng lên trời. sâu cơ trùng xuất thế. Kích thước của cơ trùng không những không tăng lên, ngược lại nhỏ lại không ít. Trước đây chỉ có kích thước cỡ một ngón tay, bây giờ có vẻ như chỉ dài khoảng 3 cm. Nhưng cánh mỏng như lụa, không hề nhỏ theo, dần đến tỉ lệ thân cánh của nó có biến hóa. Nhìn qua thì thấy năng lực bay lượn càng mạnh. Toàn bộ người nó đều là hoa văn vàng và bạc, mà con mắt thì biến thành 8 cái. Bốn con mắt bên trái màu vàng, bốn con mắt bên phải thì màu bạc. Khủng bố hơn là rắc cút trong miệng nó. Nhìn thì có vẻ ngắn hơn, màu sắc cũng không nổi bật lắm, nhưng tôi có một loại trực giác rằng đây chính là nơi mạnh nhất trên người của cổ trùng này. Đủ đẹp bảy vàng phá đá. Sát khí hỗn hợp đáng sợ phóng thích ra từ tám con mắt của cổ trùng. Đừng nhìn thấy nó có vẻ nhỏ mà lầm, khi nó xuất hiện đã mang đến uy hiếp cực hạn. Nam Cửu Ngực lập tức ngồi xuống đất. Khi hắn ta bất chỉ quyết trên bàn tay trái đầy mồ hôi lạnh, sau đó chỉ nghe thấy tiếng động vang lên liên tục trước mặt, không ngừng vang lên bên tai. Trong một giây, siêu cổ trùng đã va chạm mấy trăm cái với kết giới của trận pháp thủ hộ. Mỗi một lần như vậy, năng lượng trên kết giới lại phát ra tiếng động. Siêu cổ trùng càng đánh càng rung mạnh, va chạm điên cuồng vào một vị trí. Tốc độ bay của nó cũng quá nhanh. âm khí xung quanh cũng báo phát. Tốc độ đã sớm vượt qua tốc độ của âm thanh, điều này đúng là quá đáng sợ. Nam Cống Ngực, người là cao thủ pháp trận, vậy mà trước kia lại không phát hiện ra, người che dấu thật là tốt đấy. Ngô Vũ Lâm lặng lặng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt rơi xuống trên người Nam Cống Ngực, khiến ta thi triển pháp trận ngăn cản siêu cổ trùng. Nam Cống Ngực chỉ hừ lạnh một tiếng, dùng toàn lực để mà khống chế pháp trận. không có dư lực để trả lời. Ngô Vũ Lâm cũng không quản hắn nữa, mà đem ánh mắt rơi xuống chân người tôi. Cửa trùng tiếp tục va chạm, thân thể nam công ức cũng mức cũng run rẩy theo. Dốc quyết toàn lực để mà thủ hộ một phần ba đất. Chúng tôi hiểu rõ, một khi pháp trận này bị phá thì sẽ có chín phần là chết. Trực tiếp đối mặt với siêu cửa trùng mà chỉ với chút đạo hạnh nông cạn của chúng tôi chẳng cách nào tự xưng lên cho nó ăn. Bạn học Phương Quý, ngươi ăn cấp đồ của ta, từ đoạn còn vô cùng khủng bố. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hãy trả lại đồ cho ta. Đồng thời đem thủ đoạn trộm cấp đồ của người khác dâng lên, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn có thể tha cho tính mạng của tất cả các ngươi. Ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt của Ngô Vũ Lâm. Phương Học trưởng Ngươi trộn thứ gì của á ta vậy?" Quảng Nhung nghe vậy thì khó hiểu hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía tôi. "Một con quỷ. Tôi không giấu giếm được mà nói ra điều này." "Hử? Ngươi, ngươi thật là lợi hại nha." Quảng Nhung nghe vậy thì che miệng, sùng bái nhìn tôi. Tôi cảm thấy cô ta đang diễn kịch. Cô nương này như một diễn viên xuất sắc, chốn nào cũng có thể diễn kịch được, người khác khó mà phân biệt được thật giả. Mọi thứ cô ấy làm đều là diễn kịch. Lời nói của Ngô Phu Lâm đã làm cho tôi ý thức được trình độ quý báo của sợi tâm niệm khống chế quỷ quyết. A ta thậm chí nguyện ý buông bỏ ân oán, chỉ cần tôi giao ra bí thuật. Có thể thấy được bí thuật này hấp dẫn a ta đến bao nhiêu. Bảy tiên đang khống chế của chúng công kích vào kết giới của pháp trận, cũng không có ý kiến gì. Chúng tọa hai người bọn chúng đã thương lượng từ trước. Dùng siêu quật chúng ép tôi đi vào khuôn khổ. mới là mục đích lớn nhất. Nếu tôi kiên trì đối kháng đến cùng, bọn nó cũng không ngại rứt sạch người bên tôi. Bản học Vương Quy, từ đoạn mà Ngô Vũ Lâm nói, ngươi thực sự có sao? Quang Phác nhìn đích cô chúng đang điên cuồng công kích bên ngoài, sắc mặt âm trầm, chần chừ dò hỏi tôi một câu như vậy. Ánh mắt của Vương Tô Lan chợt lóe, tôi lạnh lùng cười. Sao vậy? Bọn họ quẳng, sao rồi sao? Muốn ta dùng bí thuật để mà đổi lấy mạng sống của mọi người ư? Câu này đã phá tan ý định của quán ta, sắc mặt của Quảng Phác vô cùng khô khốc. Ta sợ gì chứ? Cái này gọi là người biết thời biết thế mới là anh hùng thực sự. Tình huống trước mắt, người có biết rõ rồi đấy. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, sau khi trận pháp này bị phá, ai trong chúng ta có thể ngăn trở nổi con sâu chết tiệt kia? Người hay là ta vậy? Thế thì kết cục Không phải là chỉ có một con đường chứ tôi sao? Nếu đối phương đã đưa ra điều kiện mà trong tay của ngươi lại có loại bí thuật này, vậy sao không thỏa hiệp một bước? Ít nhất thì tất cả mọi người cũng bảo vệ được tính mạng, không phải sao? Quang Phác nói ra lời trong lòng. Tôi nhìn hắn ta một cái thật sâu, rồi quay đầu nhìn Khương Diễu và Vương Tu Lan. Các ngươi thì sao? Thầy tử nào? Không sai. Trong tay của ta đúng là có một loại bí thuật mà đối phương muốn. Nhưng thuật này là bí mật không truyền ra ngoài được. Không lẽ các ngươi cũng ngổ ngọ quan điểm của Quảng Phác? Ném vấn đề khó giải quyết này qua cho bọn họ, tôi lặng lẽ chờ đợi. Khương Diệu trì cười nhạt nói: "Phương Học trưởng, đó là thuật của ngươi, ngươi có quyền quyết định xem nên làm thế nào, không cần phải tham khảo ý kiến của bọn ta. Ta cũng sẽ không dùng đạo đức để trói buộc ngươi. Sống chất có số, giàu sang do trời, ta rất gợi mở." Mặt tôi không chút thay đổi mà gật đầu, quay về phía Phương Tu Lan, về mặt của cô ấy vẫn đang do dự. "Phương ca, chuyện đó ta..." Phương Tu Lan ấp úng nói không ra lời. "Ngươi không cần nói nhiều, ta hiểu được quan điểm của ngươi rồi." Tôi vung tay, trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Vương Tu Lan quả nhiên vẫn là tính cách này, đến thời điểm mấu chốt, tâm lý ích kỷ của cô ta không nghi ngờ gì mà được bộc lộ. Cô ta đồng ý với quan điểm của quảng pháp, dù sao cũng không ai muốn chết ở chỗ này cả. Vấn đề là, dựa vào cái gì mà tôi phải giao ra bí thuật, sợi tâm niệm chứ? Quy cụ củ của Mao Sơn Quỷ Môn rất là nghiêm khắc. Cho dù là tan sương nát thịt cũng phải bảo hộ bí pháp truyền thừa của bản môn, ít nhất không được truyền ra ngoài. Những thuật pháp này uy năng rất lớn. Nếu dơ vào tay người khác, khó mà tưởng tượng nổi. có trời mới biết bởi vì chuyện đó mà chết đi bao nhiêu sinh linh. Như sở tâm niệm là quỷ thuật, có thể mạnh mẽ không chế quỷ. Nếu giao cho Ngô Vũ Lâm, chẳng phải là vẽ hồ thêm cánh, vậy rắn thêm chân. Trong tương lai, ai mà biết được, à ta sẽ ỷ vào thuật này mà gieo bao nhiêu sát nghiệp. Đó là chuyện mà tôi tuyệt đối không được cho phép. Vậy ngươi thì sao? Tôi lại lức nhìn sang Quảng Nhung hỏi. "Phương ca, chính ngươi có thể tự quyết định vấn đề này, ngươi không cần hỏi ý kiến của ta, ngươi không nợ ta bất kỳ điều gì." Quảng Nhung hít một hơi thật sâu, rồi đưa ra một quyết định hoàn toàn khác với anh trai của cô ấy. "Tiểu Nhung à." Quảng Phát không giam tin, nhìn em gái của mình. "Ca ca, trong lòng ngươi không muốn làm cho người khác thì đừng có để trách nhiệm cho người khác." Nếu có người muốn ngươi giao ra không biết thuật của quảng gia, ta hỏi Huynh, Huynh có giao ra không? Quảng Nhung cao mày, không khách khí mà lập tức hỏi lại. Cái này, quảng pháp không trả lời được. <cười> Các người đúng thực là thú vị. Phương Học Trưởng, khường giữ với ta có chung một suy nghĩ. Đồ vật là của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Không cần phải quan tâm đến việc người khác sẽ suy nghĩ như thế nào. Người đã nói câu này chính là Nam Công Ngức đang ngồi đời khống chế trận pháp. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn giữ khuôn mặt vô cảm. Ấn tượng trong lòng tôi về bọn nọ không ngừng thay đổi. Gió mạnh mới biết sợi cứng, chỉ khi ở ranh giới sinh tử mới có thể nhìn ra nội tâm chân hành của người khác. Có người làm tôi thất vọng, có người khiến tôi phải rũ mắt mà nhìn, cũng có người khiến tôi phải cảnh giác đời phòng, và tóm lại đây chính là lòng người. Tôi lạnh lùng nhìn về phía Ngô Vũ Lâm, vẫn luôn chờ đợi câu trả lời. Sau vài giây tôi mở miệng. Đối với ngươi mà nói, nếu không có chút danh tiếng thì làm sao có thể tiến nhậm? Ta chỉ sợ sau khi ta đem bí thuật giao cho ngươi, sau này ngươi sẽ phá bỏ lời hứa rồi đuổi cùng giết tận bọn ta thì sao? Ngô Vũ Lâm, đừng cứ mà mơ mộng hão huyền nữa. Ngươi sẽ không bao giờ có thể chạm vào được bí thuật này. Chính vì vậy, ngươi vết nên làm sạch cổ. Qua rồi chờ đợi mà trả giá đẫm máu cho tội lỗi mà ngươi gây ra đi." Tôi vừa nói dứt lời, khuôn mặt của Ngô Vũ Lâm trong nháy mắt trở nên tái nhợt. "Phương Quy, ngươi không biết điều gì tốt, điều gì xấu. Ngươi nhất định muốn đưa một đám bằng hữu xuống địa ngục cùng chết với ngươi đúng không?" Tiểu Hiên, màu da tăng cường độ lên, tiến bọn chúng đi một đoạn. "Phương Quy, đợi ta đánh nát thân thể của ngươi rồi, Chi truyền thủ đoạn của ta chính là tổng lấy âm hồn của ngươi. Dưới sự tra tấn khủng liệt, ta cũng chẳng sợ, ngươi sử không tiết lộ bí thuật ra. Sắc mặt của Ngô Vô Lâm vặn vẹo, méo mó, trông cô ta như mộ phù thủy già. "Ngươi hãy đợi đấy." Bạch Kiên đáp lại, thay đổi thủ đoạn. Những siêu cờ trùng càng trở nên điên cuồng mà va đập vào bình chứa. Sắc mặt của hắn ta cũng ngày càng trắng, trắng bệch như một tờ giấy vậy. Dường như có thể nhìn thấy được gân xanh dưới da mặt của anh ta Muốn không chơi được những siêu cổ trùng vô cùng khó khăn Hắn ta thực sự phải cố gắng hết sức Dùng hết toàn lực Chính là vì muốn báo thủ xong càng sớm càng tốt Cái này là một trong số ít người có lòng dạ Và tinh kích hẹp hỏi hiếm thấy trên đời Hắn ta thà tự làm hại mình Còn hơn chưa mấy trò quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn Nếu chỉ xét ở phương diện này Hắn ta là một người cực kỳ tàn nhẫn. Cùng lúc, Ngô Vũ Lâm di chuyển ổ trục pháp khí mà cô ta mang theo bên người. Trong đó có hai viên tất tài kiêm trâu để lộ ra hình thái chân thực. Đó chính là hai con ác quỷ hung tợn đen kịt lao vào kết giới của pháp trận mà tấn công kịch liệt. Bọn chúng kết hợp sức lực của các siêu cờ trùng chỉ công kích ở một khu vực biểu hiện rõ ràng ý đồ muốn phá vơ mặt đất. Trong thoáng chốc, Bên chân kết giới của pháp trận có những gợn sóng đang mở rộng. Hiển nhiên là khoảng cách sụp đổ đang ngày càng gần hơn. Nhưng những gì nhìn thấy đã khiến khóe mắt tôi giật giật, trong lòng tôi như có hàng vạn lời nguyên duả. Làm thế nào để ta giúp ngươi ổn định được trận pháp? Tôi trầm giọng hỏi Nam Công Ngức đang ngồi bên cạnh. Hãy truyền pháp lực của ngươi vào trận pháp để mà giúp nó có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian. Nam cất bước nói một cách khó khăn. Sau đó, kết giới của trận pháp tỏa ra từng luồng sáng năng lượng hướng về phía chúng tôi. Ý của hắn ta rất là rõ so ràng, nếu muốn truyền pháp lực vào bên trong thì phải thông qua luồng sáng năng lượng này. Tôi không chút do dự mà đưa hai tay nhấn vào hai điểm nút năng lượng, truyền một chút pháp lực ít ỏi của mình vào trong đó. Kết giới của pháp trận dường như là dày hơn một chút. Không biết có phải là do ảo giác của tôi không? Một bên khác, Quang Phác thấp giọng thở dài, cũng di chuyển đến một số điểm nút năng lượng, sau đó bắt đầu truyền pháp lực của mình vào bên trong. Xung quanh tôi, gió thổi lên từng đợt. Gia đình nhà thành tựu cũng xuất hiện để mà bắt chước làm theo. Quang Nhung và Triều Đình cũng tham gia. Vương Tu Lan sau sự 5 sau giây cũng không tự mình đi tới mà gói lại tà da hơn chục quyển nước, nhằm ra cơ kết giới của trận pháp này. cậu ta muốn tiết kiệm một chút năng lượng dự phòng để mà liều chết đánh cược với đối thủ một lần. Ở thời điểm hiện tại, cho dù có lựa chọn thế nào, người ngoài cũng không thể trách móc bất cứ điều gì. Tôi đã chuyển chín phần pháp lực của mình vào bên trong kết giới, cảm giác trận pháp cũng đã ổn định trở lại. Mặc dù siêu cường trùng và ác quỷ liên tục lại để tấn công, nhưng nó vẫn có thể chống đỡ được. Sắc mặt của Nam Công Ưức trông có vẻ khá hơn một chút. Tôi không giải phóng tâm điểm tuyến khống quỷ. Dù sao thì tôi vẫn phải giữ chữ một số sức lực để mà đề phòng phản kích. Trong lòng của chúng tôi đều biết rằng những nỗ lực này cũng sẽ chỉ trì hoãn thời gian phía sau. Đến cuối cùng trận pháp sẽ bị phá vỡ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, chớp mắt một cái đã qua 15 phút đồng hồ. Mấy người chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức, má ngã nhào trên mặt đất. Nhìn những con siêu của chúng oanh tạc, uỳnh một tiếng phanh nát cái giới của trận pháp. Đôi cánh tạo ra chấn động mà đánh tới, khiến đáy lòng của chúng tôi tràn đầy tuyệt vọng. Phụ thân của Thành Tượng, hãy mau kích hoạt biên độ lên gấp mấy chục lần, liều mạng với bọn chúng đi. Tôi yếu ớt ngồi ở đó hô lên. Thành Tượng tiếp lời tôi, vì hắn ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tất nhiên là hắn ta sẽ nhanh hơn so với siêu của chúng. nhưng tôi và hắn ta đều biết, cho dù là có thể đấu thêm mấy chục chiêu với siêu cổ trùng, thì cuối cùng kết cục vẫn sẽ phải chết, bởi vì càng về sau thành tượng càng không phải là đối thủ của siêu cổ trùng. Toàn thân cảm giác vô cùng đau đớn. Sau một lúc, phù thân của thành tượng hoàn toàn chìm hũ, gia tăng biên độ gấp mấy chục lần. Sức lực ở trong kinh mạch trong tứ chi đồng thời vọt đi. Ngay lập tức, sợi tâm niệm đã được phóng ra để mà khống chế nhằm ngăn cản đòn tấn công của hai con ác quỷ. Lúc này, siêu cừ trùng đã ở gần ngay trước mắt. Trong mắt sắc bén của tôi phản chiếu rồi giắt cút khoe khoang tài giỏi, đây lòng tràn đầy ý nghĩ muốn cùng đối phương đồng quy vô tận. Mặc kệ thế nào thì cũng không để đối phương câu hồn thẩm vấn. Bí thuật của quỷ môn không được truyền ra thế giới bên ngoài. Một tiếng choang lớn vang lên, kiếm gỗ đào và siêu cừ trùng đã thật sự va chạm vào nhau. Tôi kinh hãi giơ thanh kiếm lên trước mặt, nhìn thấy trên lưỡi kiếm xuất hiện một lỗ hồng to bằng hạt đậu. Trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ. Đây chính là kiếm Cổ Đào, nó được khai quang có thể đối đầu với những vật sắc nhọn bằng thép mà không bị tổn hại gì. Ngoài ra nó còn được cầu lọc báo duy trì pháp lực. Nhưng vì tiếp một chiêu với một con siêu cổ trùng mà đã tạo ra một lỗ hồng rồi. Thứ này rốt cuộc cứng đến mức nào đây? Âm hỏa trên kiếm Cổ Đào bốc lên, nhưng siêu cừ trùng lại miễn nhiễm với nó, ngay cả một sợi lông cũng không hề bị tổn thương chút nào. Siêu cừ trùng kêu vo ve bay qua bay lại, âm thanh không ngừng vang lên. Tôi dẫn dụ nó đi ra một nơi xa, mong cho các bạn học có thể tạo những cơ hội thoát thân. Nam cùng ngực và những người khác hiểu ý định của tôi, liều mạng tấn công và giết chết Ngô Vũ Lâm. Bởi họ nhận ra rằng, chỉ khi đánh bại được Ngô Vũ Lâm, họ mới có thể trốn thoát được. Ngô Vũ Lâm cười khẩy, cổ trục pháp khí trên đỉnh đầu liên tục phát ra hàn quang. Hai con ác quỷ đen kịt hung hãn lao tới, trông nh nháy mắt sẽ nát hơn chục quân quỷ nước dưới sự chỉ đạo của Vương Tu Lan. Vương Tu Lan vô cùng đau lòng mà hét lớn. Phía bên kia, Quảng Nhung được Triều Đình bảo vệ sau lưng. Triều Đình đã triển khai toàn bộ vô lực cương thi của mình. Cô ta đã dũng cảm chiến đấu với một con ác quỷ hung dữ. Khói bốc lên khắp mọi nơi. mà hắn ta đi qua, nhưng trong lòng tôi lại đau nhói, ngay lập tức sợ ý niệm bị khắn đứt. Sau khi quay người lại, tôi nhìn thấy hai con ác quỷ hung dữ mà tôi khống chế đã bị hai con ác quỷ hung dữ của kẻ thù giết chết rồi. Nhưng trước khi nó tiêu vong, đã từ bỏ phòng ngự. Hai móng vuốt của nó lần lượt đâm vào cổ họng và trái tim của đối thủ, lấy một đổi hai, chết cũng đáng. Tiếng kêu thảm thiết của năm công ngức chợt vang lên. Hắn tạm bị một con ác quỷ hung dữ đâm vào bụng, khiến máu phun ra tung tóe. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi lửa giận ngút trời, phụt ra một ngụm máu. Ngô Vũ Lâm đang rơi vào trạng thái điên cuồng, bất ngờ tự cắt cánh tay của chính mình, mặc cho máu tươi bị ổ trùng pháp khí hấp thụ. Sau đó trong sự bàng hoàng của chúng tôi, mà giải phóng ra hai con ác quỷ đen kịt, dữ tợn khác. Bọn chúng hét lên rồi lao về phía Vương Tu Lan và Quảng Pháp. Chỉ trong nhái mắt, đã giết chết 99% quỷ nước xung quanh Vương Tu Lan. Chỉ còn lại mình Lưu Mỹ Thục là vẫn còn đủ sức để mà chiến đấu. Vương Tu Lan bị thương nặng đến mức thất khiếu chảy máu. Cô ta và quỷ nước là mối quan hệ liên kết. Nếu như quỷ nước bị giết, cô ta cũng không thể tránh khỏi việc bị thương nặng. Quỷ thân của Lưu Mỹ Thục bị đánh bay rồi lộn ngược. Phần bụng và bảo vai thêm hai cái lỗ. Khôi đen bốc lên từng trận. Con ác quỷ đen kịt hung dữ cười một cách độc ác, rồi sau đó lao về phía Vương Tu Lan. Vương Tu Lan kêu lên một tiếng, lăn lột mà ngã xuống đất ngay trước mặt Khương Diễu. Con ác quỷ dư tợn bồi nhào về phía cô ta như hình vế bóng. Khương Diễu đứng bất động ở đó, xung quanh đột nhiên bùng lên một ánh sáng vàng. Trong lúc niệm Phật, con ác quỷ dư tợn bị Phật quang đốt cháy, Hét lên một tiếng thảm thiết không ngừng, lăn lộn ra ngoài. Cút đi. Trong tay của Vương Tu Lan cầm một thanh đoản kiếm, giống như là bạo cạp mà bò ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, thanh đoản kiếm đã xuyên qua cổ của ác quỷ. Chân thân kiếm lóe lên những phù văn sắc sỡ, lập tức phát ra âm hỏa, từng đợt từng đợt bao phủ lấy ác quỷ. Phật quang kết hợp với âm hỏa, chỉ trong chốc lát đã quét sạch ác quỷ hung hãn. Những con ác quỷ hung dữ khác nhận ra rằng, Khương Diệu không hề dễ chọc vào, đều vô thức tránh xa cô ta. Tôi thu hồi ánh mắt, khóa chặt siêu quỷ trùng đang bay lượn trước mặt. Tôi biết rõ rằng, các đồng hữu chỉ có thể chống cự trong chốc lát. Một khi siêu quỷ trùng quan giết, thì tất cả bọn chúng tôi đều sẽ phải chết. Chúng ta hoàn toàn không thể đánh bại con siêu quỷ trùng này. Ta nên làm gì bây giờ? Tiếng hét đột ngột từ đằng xa khiến tôi giật mình. Quay đầu nhìn, thì chúng thích Kiêm Vân và Ngọ Lâm Đình đang bị một ác quỷ hung dữ lôi ra từ một phòng ăn. Tiểu Đao Sẹo cùng Ninh Hoàn nhảy ra ngoài cửa sổ, sau lưng gần gấp một ao ảnh ác quỷ đang đuổi theo. Nam cũng ngึก và những người khác, ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai có khả năng giúp đỡ bốn đồng ngọc này. Những ác quỷ hung dữ xâm chiếm phòng ăn, gây ra mối đe dọa lớn thực sự an toàn tính mạng của bọn họ. Lão viện trưởng không xuất hiện, xem ra lão ta còn đang hôn mê, không có thu hút sự chú ý của ác quỷ, cho nên mới thoát được một kiếp nạn. Không xong rồi. Thấy vậy, sắc mặt của tôi tái nhợt vì sợ hãi. Tôi vội vàng ra hiệu cho thành tựu giải cứu những đồng học đang bị đe dọa đến tính mạng kia. Phương Tiểu Ca, ta có có thể ngăn cản được siêu cổ trùng, sao có thể dư sức mà cứu được bọn họ? thành tựu trả lời. Thứ mà Thành Quyên Nhi và những người khác bên kia vẫn có thể cứu được bao nhiêu người còn gì. Khi tôi vừa dứt lời, tôi trung thích Thành Quyên Nhi xuất hiện phía sau lưng của Kim Vân và Ngọ Lam Đình. Cô ấy huy động quỷ trảo hướng về phía phần đầu của con ác quỷ hung dữ mà xét qua. Nhưng phản ứng của con ác quỷ hung dữ làm cho tôi kinh ngạc. Nó không hề né tránh mà dùng hai móng vuốt chộp lấy, đâm xuyên qua trái tim của Kim Vân và Ngọ Lam Đình. Đồng thời, đầu của con ác quỷ hung dữ bị thành quân nhi làm cho thủng một cái lỗ lớn. Tôi kinh hoàng hét lên, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Thất khiếu của Kim Vân và Ngọ Lam Đình đều phun ra máu sau khi các cơ quan quan trọng của họ bị đâm thủng. Hai người họ cùng nhau ngã xuống đất, máu bắn tung tóe. Hai cô gái này đã chết. Mà chuyện trên đời này tự là tàn khốc. Tuổi trẻ tươi đẹp như vậy mà lại gặp phải đại họa. Đầu tiên là chúng độc, tôi vẫn có thể cứu được bọn họ từ trong tay tử thần trở về, nhưng cuối cùng vẫn là chết thảm dưới bàn tay của những con ác quỷ hung dữ. Chỉ có thể nói, tạo hóa thật lạ, quá trêu ngươi. Có lẽ sinh mệnh của hai người bọn họ đã thực sự đi đến hồi kết, trong sổ sinh tử đã định sẵn, không ai có thể cứu được. Ở phía bên kia, Thành mặc liều mạng ngăn cản con ác quỷ hung dữ đuổi giết Tiểu Đao Sẹo và Ninh Hoàn. Sau khi Thành Quyên Nhi giết được một con ác quỷ hung dữ, cô ta ngay lập tức chạy đến để mà hỗ trợ Thành Tượng. Hai người hợp sức chiến đấu, cuối cùng thì cũng ngăn được con ác quỷ hung dữ đang nổi điên. Ngô Vũ Lâm người giết người vô tội một cách tùy tiện, ta xin lỗi mạng với ngươi. Tôi hét to một tiếng, nhưng vì đang ở trong trạng thái quỷ tụ thân, Cho nên chỉ có thành tượng ở gần đó là có thể nghe được. Thành tượng bay lên bay xuống, đồng thời tránh được khỏi sự tấn công của siêu quật trùng. Âm khí được truyền vào trong kiếm của đào, đã khiến cho chúng trở nên hừng hực âm hỏa. Không biết nó đã chặn được bao nhiêu chiêu thức của siêu quật trùng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, pháp lực của thành tượng tiêu hao quá là nhiều. Hắn ta không còn có thể kiểm soát được âm khí đang lưu chuyển trong cơ thể, khiến cho âm khí thoát ra ngoài. tạo thành một làn sương mù dày đặc bao phủ chúng tôi và những con siêu của chúng lại. Những người bên ngoài chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhưng lại không thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, mà âm dương nhãn của tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấu lớp sương mù dày đặc và quan sát cảnh tượng bên trong của những đồng học. Có vẻ như là Ngô Vũ Lâm đã sử dụng bí thuật triệu hồi hiến tên máu để mà giải phóng ra những con ác quỷ hung tợn hơn. Cô ta cố tình muốn giết chết tất cả mọi người. Cái lão bà này đúng là cuồng giết chóc, liên tục rút cạn sức lực của mình để mà điều khiển pháp bá mang theo nhằm giải phóng ác quỷ. Chẳng lẽ cô ta muốn chết cùng chúng tôi sao? Tôi hận vì không thể chặt đầu ả ta xuống, rất nhiều sinh mệnh đã chết về cơn điên loạn của ả ta, thật là đáng tiếc. Bạch Kiên, người đang điều khiển những con siêu của chúng tớ sao? có tuyệt cảm nhận được trạng thái của tôi và thành tựu thông qua những con siêu cổ trùng. Hắn ta chân xe lăn đi tới bên này, trong miệng thì hét lớn. "Phương Quy, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, rất là đê chứ." Tiếng hét của tên này truyền qua màn sương mù, tôi phát hiện ra siêu cổ trùng càng ngày càng hung hãn, tốc độ cũng tăng lên rất là nhiều. Với một tiếng cạch vang lên, kiếm gỗ đào đã bị gãy. Kiếm gỗ đào là hạ phẩm. Sức lực có hạn. Về sau khi đối mặt với siêu cổ trùng, liên tục va chạm trực diện, liền sẽ không thể chống đỡ nổi. Khi tân kiếm gỗ đào bị gãy, trong miệng của thành tượng đã xuất hiện siêu cổ trùng. Đáng sợ hơn chính là, hiện tại thành tượng đã đến gần giai đoạn kiệt quệ, không còn cách nào để thoát khỏi phạm vi tấn công của siêu cổ trùng. Cuộc sống của ta đã chấm dứt. Thành tượng hét lên một tiếng tràn ngập sự không cam lòng và tuyệt vọng. Điều không thể hòa giải là hắn ta vẫn còn máu và máu để báo thù và hắn ta sắp chết ở đây. Tôi vô cùng sợ hãi nhưng thực sự không còn cách nào. Thành tượng, người đã mất kiếm cấu đào không thể ngăn cản được đoàn trí mạng của siêu cờ trùng. Các vị thuần ở khắp bầu trời hãy băng qua đường. Thám ma là ai? Hãy đến giúp ta đi. Chẳng phải cuối cùng chính nhất sẽ chiến thắng tả ác sao? Nếu không thì ta sẽ chết ưu. Nếu không tại sao lại không giúp đỡ? Người có mở mắt ra không? Tôi gào thét từ tận đáy lòng, nhưng liệu có các vị thần và các cường quốc có nghe được không? Tuyệt vọng đang bao phủ lấy cơ thể tôi, thứ mà thành tựu đang sử dụng chính là thân thể của tôi. Nếu như hắn ta bị hủy hoại, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Nếu như thân thể tôi bị phá nát, yêu khí cũng có thể sẽ tan, không có cơ hội để luân hồi. Lúc này, cái chết đang đến thật gần, còn cách một gang tay. <cười> "Phần Quy, ngươi thực là liều mạng." Bạch Kiên ngồi chân xe lăn đang tiến về màn sương mù phía trước, dùng ý niệm để mà truyền siêu cổ trùng vào tôi. Thấy rằng hắn ta sắp giết được tôi, hắn ta có quá phấn khích không? Phần miệng của siêu cổ trùng chỉ cách điểm trọng yếu của trái tim tôi khoảng 10 cm và nó sắp xuyên thủng rồi. Đột nhiên có một tiếng động và sau đó có một bóng người màu xanh đen xuyên qua màn sương mù và lướt qua trước mặt tôi nhanh như một tia chớp. Tốc độ của kẻ này thực sự là rất nhanh, dường như có thể so sánh với một tia chớp. Ngay cả âm dương nhãn thì cũng chỉ có thể thấy được trong màn sương mù có thứ gì đó đã há miệng, sau đó nuốt chừng siêu cỡ trùng. Nhưng rốt cuộc thứ đó là gì, thực sự là không thể thấy rõ được. nó tiếp đất một cách vững vàng, phá tan màn sương mù dày đặc xung quanh tôi và quay sang nhìn tôi. Vật ở cổ nó đang đeo. Tôi sững sờ khi mình đã thoát chết. Trước mặt là một con chó tầm bằng lòng bàn tay, nó được gọi tên là Thanh Sơn. Chỉ trong chốc lát, một con lang cổ hư ảnh cao lớn hơn người lóe lên ở phía sau Thanh Sơn. Khi tôi muốn được nhìn thấy rõ hơn, thì nó đã trở về hình dáng ban đầu rồi. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhưng tôi biết lúc này mắt của tôi trợn lên còn to hơn cả chuông đồng. Cái quái gì vậy chứ? Những từ này khiến đáy lòng tôi quặn thắt. Kẻ nuốt trừng siêu cơ trùng chỉ trong một lần cắn, hóa ra lại là con chó Thanh Sơn chỉ to bằng lòng bàn tay. Là thế giới này điên hay là do tôi điên? Tôi còn chưa kịp phản ứng Thành Sơn đã để lại một tiếng sủa mà chỉ mình tôi nghe được. Sau đó quay người tiến vào trong màn sương mù. Sau vài tiếng leng keng thì nó đã biến mất dạng. Vật ở giữa cổ của nó đang vang lên. Chỉ có Thành Tượng và tôi là nhìn thấy cảnh này. Bạch Kiên ở bên ngoài sương mù sẽ không thể trông thấy được. Nhưng một số người trong số chúng tôi đều cùng cảm nhận được một điều. Đó là mối liên kết tâm linh giữa siêu cờ trùng và Bạch Kiên đã có sự gián đoạn. Còn chó Thanh Sơn không chỉ đơn giản là nuốt siêu cửa trùng, đồng thời còn cắt đứt mối liên kết tâm linh giữa siêu cửa trùng với chủ nhân của nó. Hơn nữa, dùng cách cắt thô bạo và vô lý nhất, điều này tương đương với việc thả một quả bom vào tâm trí của Bạch Hiên. Bên ngoài sưng mù dày đặc, Bạch Hiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Đột nhiên cả cơ thể Gata ngã ra khỏi xe lăn. Sau đó đập mạnh xuống đất, thân thể của Gata đang bị sâu xé. thực sự là đang bị sâu xé. Phản ứng dữ dội đến nỗi cơ thể gã ta đều bị xé toạc, máu chảy khắp nơi nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tôi khẽ hoạt đôi mắt âm dương của mình để mà nhìn xuyên qua đám sương mù rõ hơn. Hồn ma của Bạch Hiên rất muốn thoát ra khỏi cơ thể gã, nhưng hoàn toàn không làm được. Cơ thể vỡ vụn đã gây ra tác động trực tiếp lên hồn ma. Chỉ trong chốc lát, hồn ma đã bay biến hoàn toàn. Phương Quy, Quy, Quy. Đường, chủ đường chủ sẽ báo thủ cho ta. cho ta. Người hãy đợi đấy. Hồn ma đã bay biến chỉ để lại câu này, sau đó biến mất. Cổ sức bạch hiên chết, linh hồn cũng đã biến mất. Tiểu Hiên à, Tiểu Hiên. Phương Quy, người dám giết các ta sao? Ta muốn giết người. Người mau chết đi. Ngô Vũ Lâm với tức khóc cùng đôi mắt đỏ hoe và mấy tóc bù sổ lao tới. tố sao có rất nhiều ác quỷ hung dữ. Bất ngờ phát hiện ra người tình của mình đã chết, ngồn vô lâm đã hoàn toàn bị tôi chọc giận. Siêu cơ trùng đã bị giết, các ngươi lao tới ả ta đi. Tôi phản ứng ngay lập tức, rồi hét lớn. Mau giết ả ta đi. Nam cương ngực dẫn đầu xông tới, hai luồng lửa liên tiếp sinh ra và ném chung về vào một con ác quỷ hung dữ nào đó. Triều Đình, làm đi." Đó chính là tiếng hét của Quảng Nhung. Làm ra mọc đầy lông trắng dài của Triều Đình lộ ra. Lúc này, những sợi lông trắng sắp biến thành những sợi lông màu đỏ, bởi vì đã dính đầy máu, nhưng không biết đó là máu của ai. Khi nghe được mệnh lệnh của Quảng Nhung, sức mạnh thay ma của Triều Đình được kích hoạt hoàn toàn. Trong nháy mắt, cô tan lao tới trước mặt mọi người, rồi đuổi kịp hai con ác quỷ hung dữ. và cùng một trận chiến ác liệt với chúng. Con rối giấy quàng phác búng tay một cái, đột nhiên những con rối giấy xuất hiện bên cạnh hắn ta, không chút sợ hãi mà lao về phía Ngô Vũ Lâm. Âm khí liên vùng Tu Lan, người đã chịu tổn hại nặng nề, đã sớm ném ra ba lá bùa. Sau khi những lá bùa đó tự bốc cháy, chúng đã giải phóng ra ba bông sen với năng lượng đen xuyên thủng bầu trời. mà tấn công Ngô Vô Lâm và con quỷ dữ. Ngay tức thì, các công sử của tôi đã dùng các loại pháp khí tấn công tầm xa. Cuộc tấn công của Ngô Vô Lâm bị gián đoạn, khóe miệng của ả ta phun ra máu liên tục trịch rùa. Ả ta điên cuồng ra lệnh cho ác quỷ chặn lại, cố gắng để mà vượt qua chướng ngại vật này rồi sông tới báo thù cho Bạch Hiên. Hành động của các công sử đã giúp tôi có cơ hội thở phào một hơi. thành tựu liều lĩnh ổn định lại linh hồn của mình, sau đó dung chuyển những âm khí trong cơ thể để mà kích thích tất cả những âm khí còn lại. "Giết!" Giết. Hắn ta mượn miệng của thân thể tôi để mà hét lên, sau đó vụt một tiếng, cơ thể hắn ta lao ra khỏi màn sương mù như một mũi tên bắn ra khỏi dây vảy. Hai tiếng phốc vang lên, hai tay tựa như là đao đâm vào sau lưng của Ngô Vũ Lâm. "À, ta đã dốc toàn lực để mà đỡ đòn tấn công của mọi người." và sâu lưng á ta đã xuất hiện một lỗ hồng. Còn tôi thì đã nắm lấy được lỗ hồng này. Chỉ có thể nói rằng là do á ta xui xẻo. Ai bảo á ta đã giết nhiều người như vậy. Đạo đức có nhược điểm thì cái may mắn cũng là chuyện đương nhiên mà. Á ta phải trả giá cho một khoản nợ máu ở trong bàn tay mình. Bỗng một bàn tay chạm vào trái tim của đối phương. Hắn ta không chút do dự mà nắm chặt lấy sợi bóp mạnh. Bóp nát trái tim của á ta. Ngô Vũ Lâm hét lên một tiếng. À ta phun ra một ngộm máu, nhưng trái tim của à ta thì tan nát. Đã nhổ cỏ dại thì phải nhổ tận gốc. Tôi trực tiếp ra lệnh. Không phải tôi không muốn bắt hồn ma của Ngô Vũ Lâm lại để thẩm vấn, mà là do tôi biết rằng nó mạnh đến mức nào. Ngô Vũ Lâm điều khiển pháp khí chứa ma thuật. Một khi à ta có cơ hội, hồn ma đó có thể trốn thoát nhờ pháp khí ma thuật. Và có lẽ lúc ấy sẽ mất nhiều hơn được. Vì vậy tôi đã ra lệnh tự hình. Thành tượng đốt cháy âm dương hòa, âm hỏa đất đem hồn ma đen kịt ra khỏi cơ thể. Hồn ma đó chính là của Ngô Vũ Lâm. Cô ta muốn trốn thoát, nhưng sẽ không có cơ hội này. Phương Quy, Quảng Phát, đừng chủ sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi đều sẽ phải chết. Hồn ma đã để lại lời nói trước khi nó hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau đó, âm hỏa lan rộng ra. Cơ thể của Ngô Vũ Lâm choáng váng mà ngã xuống đất, chết không thể chết được nữa. Những con ác quỷ màu đen dưới tận đó cũng đều đã biến mất. Kỳ lạ thay, pháp khí ở trên đầu á ta cũng biến mất theo. Tôi kinh ngạc nhìn lên đỉnh đầu á ta, nhưng tìm xung quanh đều không thể tìm ra được. Bỗng cơ thể của Ngô Vũ Lâm tự bốc cháy, và ngọn lửa bùng cháy một cách dữ dội, không có lý do. Chỉ qua vài nhịp thở, Mà đã bị thiêu thành cho bụi trên mặt đất Gió thổi qua Nhao nhao bay từ phía Tại sao cơ thể của ta lại tự nhiên bốc cháy vậy chứ Hơn nữa Phạp khí ma thuật đã biến đi đâu rồi Chẳng lẽ một khi Ngô Vũ Lâm chết đi Phạp khí ma thuật sẽ không có chủ nhân Đây chính là vấn đề gì chứ Tôi sướng sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình Còn trước kịp định thần lại Tôi cảm thấy cực kỳ tróng mặt Theo đó là tiếng gió lay đưa, hóa ra là thành tựu trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho tôi. Nỗi đau như xuyên qua toàn thân, tôi ngã mạch xuống đất, khắp người toàn là vết thương hở, máu nhuộm đỏ cả quần áo, vô số xương bị gãy. Phương ca? Quảng Nhung khóc, vội vàng chạy tới, lấy ra bình ngọc nhỏ, đổ ra hai viên đan dược, bỏ vào trong miệng tôi. Khô khan lắm tôi mới ngước lên được nhìn cô ấy. Nhưng tôi không thể cầm cự được nữa, mắt tôi tối sầm lại, đầu gục xuống và tôi ngất đi trong niềm sung sướng. Trước khi mất đi ý thức, một hình ảnh chợt lóe lên trước mắt, giống như là cảnh tôi bị ném lên không trung. Chẳng phải Quáng Nhung đã cho ta uống đan dược rồi sao? Tại sao mà thân thể của ta lại bay lên chứ? Trong lòng tôi tràn đầy sự nghi hoặc, nhưng cũng không kịp nghĩ về nó thì tôi đã chìm vào trong bóng tối rồi. Mê man, ngơ ngơ ngác ngác, tôi không biết mình đang ở đâu cả, không biết bây giờ là ngày tháng năm nào nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, ý thức của tôi đột nhiên tỉnh lại. Trong đầu tôi như một bộ phim chiếu lại mọi chuyện trước khi tôi ngất xỉu. Sau đó tôi cố gắng mở mí mắt ra. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu. Bên tai tôi thì vang lên tiếng máy móc tút tút không ngừng. Ngay sau đó, Tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm vang lên như là có một nhóm người đang xông vào. Tôi muốn quay đầu nhìn xem là ai, nhưng tôi lại phát hiện ra mình không vận cổ được. Bởi vì chân của tôi đang đeo một cái dây đó, không lẽ là thứ gì có thể cố định cổ lại sao? Đáng sợ hơn là tôi phát hiện ra mũi của mình cắm một cái ống. Đó chính là máy thở oxy sao? Không lẽ mình đã bị thương nặng như vậy ư? Đầu tôi cứ chút choáng váng. Một người đàn ông đeo kính, vẻ mặt vui mừng xuất hiện trước mặt tôi. Hắn ta lật mí mắt của tôi lên, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử của tôi, kiểm tra cả mắt trái lẫn mắt phải. Sau đó hắn ta vươn ba ngón tay ra, chậm rãi quơ qua trước mặt tôi. "Đây là số mấy?" Hắn ta nói rất chậm nhưng lại rất rõ ràng. Tôi có thể nghe thấy rất nhiều người xung quanh đang nín thở chờ đợi. Đây lòng tôi cảm thấy buồn cười. Thân là sinh viên đại học y khoa, tất nhiên là tôi biết bác sĩ đang làm thực sự. Chỉ có thể dựa theo quy trình mà phối hợp. Tôi dễ dàng đưa ra câu trả lời. Của họng của tôi khàn khàn. Tôi còn nghi ngờ đây không phải là âm thanh của mình. Mọi người đều thở phà một hơi nhạy nhỏm. Có cần phải vậy không? Tôi không hiểu. Ngươi còn nhớ rõ tên của mình không? Ta tên là Phương Quy Sinh viên Đại học Y khoa Tân Thành Năm nay ta 20 tuổi Sinh viên năm thứ 3 Tôi nói hết thân phận của mình ra Khuôn mặt của vị bác sĩ đeo kính thay đổi Tôi nghe thấy có ai đó Ở xung quanh đang khóc Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ Nghe tiếng thể chắc tuổi Cũng không nhỏ Sao lại khóc chứ Tôi nghi ngờ hỏi Tiếp theo Tôi thấy vị bác sĩ đeo kính kia lấy một quyển sách tờ trong tay y tá và viết cái gì lên đó. Đồng tử của tôi đột nhiên co lại, không quên khởi động bản lĩnh nhìn một lần là nhớ của mình. Theo quy đạo chuyển động tay của bác sĩ ghi lại, sau đó, chuyển động trong đầu tôi như quy đạo bình thường. Ngay khi bác sĩ đang viết thì một người học y khoa như tôi cũng phân biệt được nội dung hồ sơ. Suy giảm nhận thức, xuất hiện nhân cách thứ hai. Có thể là sau bộ nào bị tổn thương, khiến cho tinh thần bị phân liệt. Nếu cần thiết, phải chuyển đến bệnh viện tâm thần để mà tiếp tục theo dõi. Ông ta viết cái quái gì vậy chứ? Tình huống trước mắt là như thế nào đây? Tôi hoảng sợ, trong lòng cũng run lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại có một bác sĩ bất thường như vậy? Còn chẩn đoán tôi là bị bệnh tâm thần. Tôi nổi giận, đột nhiên ngồi dậy một lần nữa. Tiền tay su đống thở ra khỏi mũi, rút kim truyền nước trên cánh tay ra, quăng đồ vật trên cổ tay đi, mà những người xung quanh đã đập vào mắt tôi ai cũng rất xa lạ. Một trong những người phụ nữ trung niên mặc quần áo sang trọng, gọi tiểu thổ. Cờ nói mấy câu nhảm nhí như là mẹ đây, con đừng có sợ. Bảy tám nữ y tá mặc áo blu trắng chen chúc vào trong. Chẳng lẽ trong tay của các cô ấy là thuốc an thần sao? Mại kiếp, lộn xộn quá đi mất. Tôi gặp quỷ rồi sao? Tôi mắng to một tiếng, sau đó đẩy một đám người rồi chạy ra ngoài như một cơn gió. Tiếng chuông báo động vang lên trong hành lang. Một đám nhân viên bảo vệ mặc đồng phục chạy về phía tôi. Chết tiệt. Tôi chửi mắng một tiếng rồi hoạt động cổ tay. Tôi đá vào một nhân viên bảo vệ. Hắn ta lay hết thảm thiết rồi ngã vật xuống đất. Tôi đổi vị trí chạy đến sau lưng của một gã bảo vệ khác, chém vào cổ tay của hắn ta, khiến đối phương trợn mắt mà ngất xỉu. Sau một cú đá, một nhân viên bảo vệ lại bay ra ngoài. Bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên. Từ khi nào mình lại mạnh như vậy chứ? Không dùng pháp lực cũng có thể nhẹ nhõm đánh bay một người bình thường. Phát hiện này làm cho tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Tôi hô lên một tiếng, su lại đã bay một người. Đây chính là tuyệt chiêu mà những cao thủ trong phim mới dùng được. Nhưng tôi chỉ cần nghĩ thôi cũng đã ra được, đúng là quá sảng khoái. Ba nhân viên bảo vệ chảy máu miệng văng ra ngoài, đụng vào tường rồi rơi xuống nền gạch men và đập thảm hại. Chảy trong nháy mắt, tôi đã xoắn sạch chờ ngại ở phía trước. Trước khi người phía sau la hét vọt tới, tôi đã nhanh chóng đi xuống lầu, rẽ trái rồi rời khỏi tòa nhà. Ngẩng đầu lên, tôi thấy bệnh viện này tên là Bệnh viện Tân Thành số 3. Tôi bỗng cảm thấy rất khó hiểu. Một chứng ngũ lực trai không biết từ đâu mà rơi chân mặt đất. Tôi nhặt lên rồi đội lên đầu, bước nhanh về phía trước. Có mười người mang theo một tấm gương lớn đi ngang qua tôi. Tôi nhìn thoáng qua theo bản năng, sau đó chỉ nghe rầm một tiếng. Tôi đứng ngây ra đó, như là bị sét đánh giữa trời quang vậy. Trong gương là một thanh niên với dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn đứng ở đó. Trên gương mặt còn lộ ra vẻ ngây thơ, thoạt nhìn chỉ mới 18 tuổi, cao khoảng 1,85m, đội mũ lưỡi trai và quần áo bệnh nhân. Vấn đề là, người trong gương không phải là tôi, mà là gương mặt của một chàng trai khác. Mãi kiếp, chuyện quỷ dị vậy chứ. Tôi khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy rất kinh hãi, bởi vì tôi thừa vấn hành pháp luật Lại phát hiện ra trong cơ thể mình Căn bản là không có pháp lực gì cả Tôi thử chịu hoán âm hồn của nhà thành tượng Cũng không thể có phản ứng Thanh Sơn à Thanh Sơn Ngươi ở đâu rồi Tôi hét lớn Thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bệnh viện Có một cô bé mắt to Ôm một con gốc bông Đi dép lê lạch bạch chạy tới Tò mò nhìn về phía tôi Do dự một chút rồi hỏi Chú à Chú có sao không? Chú thấy khó chịu ư? Tôi cúi đầu nhìn cô bé, thấy được sự tò mò trong mắt của đứa nhỏ này. Sâm gia trông mắt mọi người ta bị bệnh sao? Cũng đúng, nơi này là bệnh viện, ta còn mặc quần áo của bệnh nhân cơ mà. Tiểu Tuệ, mau về đây. Một tiếng la hét bén nhọn, gần như là làm vỡ màng nhĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thấy có một người phụ nữ có tướng mạo trung niên đang chạy tới. Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, trong mắt tràn ngập sự lo lắng và cảnh giác, mà phần cảnh giác này lại nhắm vào tôi. Sơ kẻ thần kinh như tôi sẽ làm hại con gái bảo bối của cô ta. Tôi không còn gì để nói. Tôi lẳng lặng nhìn người phụ nữ này chạy tới ôm con gái của mình. Cô ta đối mặt với tôi rồi chậm rãi lùi về sau. Cô ta sợ, cô ta kích thích tôi sao? Sau đó thì kích phát tính cuồng dại của bệnh nhân tâm thần như tối ư? Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Tôi ngưng giọng hỏi. Cái gì? Người phụ nữ ôm con ngạc nhiên hỏi lại. Ta hỏi ngươi hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Tôi khó chịu gia tăng thêm âm lượng. A, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2019. Người phụ nữ này chấn động nói rành mạch như là đậu đổ ra khỏi ống trúc vậy. Tôi mở to hai mắt. Cô nói cái gì? Năm nay là năm bao nhiêu? Âm lượng tôi lớn hơn, bởi vì phấn khích tôi tiến lên một vài bước. Mẹ à! Người phụ nữ sợ hãi ôm con gái quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên. Ngày 18 tháng 5 năm 2019. Ngươi đừng có đuổi theo ta! Cô ta đi giày cao gót, vội vàng chạy đi như bay, đúng là rất lợi hại. Tôi cứng đờ tại chỗ như tượng đá. Trong đầu toàn là câu nói của đối phương. Ngày 18 tháng 5 năm 2019 sau. 2 năm 4 tháng trước. Đây là chuyện quái gì xảy ra vậy chứ? Tôi nhớ rõ, sau khi tiêu diệt người nuôi của Bạch Hiên vào huyện tuật Sưu Ngô Vu Lâm, bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực, đại não tự bảo vệ khiến tôi ngất xỉu. Theo lẽ thường, sau khi tôi tỉnh lại, không phải nên là một ngày nào đó sau khi sự kiện kia trong học viện kết thúc sao? Nghĩ đến cái tên mặt nạ quỷ xanh kia, thấy tình hình không ổn cho nên đã bỏ trốn mất dạng. Ầu ảnh cũng đã kết thúc khi Ngô Vũ Lâm chết đi. Bằng cách đó mà học viện lại một lần nữa xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người. Trong đó có rất nhiều người chết như vậy. Còn có mấy trăm người gãy tay cái chân, có trời mới biết sẽ xảy ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao tôi lại có thể xuất hiện ở Tân Thành 2 năm trước đây? Còn dùng thân thể của người khác. Tuy dáng cơ thể của cậu bé này tốt hơn cơ thể của tôi ban đầu rất nhiều. Vóc dáng cũng cao hơn, thậm chí còn có võ thuật, trình độ rất cao. Nhưng hắn ta không phải là tôi. Làm cách nào để tôi quay lại trường y 2 năm sau đây? Trong lúc nhất thời, vô số bối rối bùa vây lấy tôi. Chờ đến khi tôi tỉnh táo lại, Hoàng sợ phát hiện chính mình đã bị bao vây lại rồi. Xung quanh toàn là nhân viên an ninh bảo vệ, càng đáng sợ hơn là mấy người đó cầm súng điện trong tay. Đây chính là dấu hiệu cho thấy bọn họ muốn đánh gục tôi. Mấy người đừng có tới đây, nếu không thì ta sẽ không khách khí. Tôi theo bản năng mà thủ thế, lấy ít địch nhiều. Đây là một cái gì đó khắc sâu trong tế bào cơ thể tôi, gặp phải mối đe dọa sẽ hình thành phản ứng tự nhiên. Thân thể này chắc chắn là cao thủ võ thuật, nếu không thì cũng không gây ra được chiến tích lúc trước. Tùy tiện ra tay thôi, tùy tiện ra tay thôi, cũng đã đánh hạ được nhiều người như vậy. Thân thủ so với Nam Công Ưức chỉ có hơn, chứ không hề kém. Hơn nữa còn cao hơn nhiều. Tôi đã đưa ra kết luận này khi mà thấy mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên khuôn mặt của nhóm bảo vệ. Đương nhiên thấy số lượng nhân viên an ninh ở đây có tới hơn 30 người mà lầm, thế nhưng tôi tin rằng mình có thể xô đổ nhào bọn họ rồi chạy mất tăm. Phần lòng tin này không phải do tôi sinh ra mà là sinh ra từ trong thân thể tôi đang sử dụng này. Nó vô cùng bá đạo. Tiểu Thụ à, con con đừng như vậy. "Sơ Khê Dung ơi, các mỹ thương, mẹ đây mà. Con không nhớ ra mẹ sao?" Người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ hàng hiệu, hô to bên ngoài vòng an ninh, trên mặt còn thấy cả nước mắt. Tôi xuyên qua khe hở mà nghi ngờ nhìn bà ta, phát hiện gương mặt bà ta quả thực có 6 phần giống với người tên tiểu thụ này. Chắc hẳn đây là mẹ của thiếu niên này rồi. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Bà là ai vậy? Miệng không trải qua Đại Hạo, tôi trực tiếp hỏi ra một câu như vậy. Tiểu tụ à, con làm sao vậy chứ? Sao con lại không nhận ra mẹ? Trời đất ơi. Bà con mới ra nước ngoài 3 ngày, vậy mà con đã thế này rồi. Khi ông ta trở về, biết giải thích với ông ta thế nào đây? Người phụ nữ kia dường như là bị đả kích nặng nề, lập tức ngồi bệt xuống đất, khóc lóc nức nở. Tôi có chút mơ hồ. Trong lòng không hiểu sao lại có chút áy náy. Ngay lúc này, tim tôi đập thình thịch. Cảm giác này còn bao phủ toàn thân. Nguy hiểm. Tôi theo bản năng muốn nhảy sang một bên, nhưng đã muộn rồi. Tôi nghe thấy một tiếng phốc vang lên, như có gì đó cắm vào da thịt tôi vậy. Vị trí ở ngay trên lưng của tôi. Một loại cảm giác khó có thể hình dung lan tỏa khắp người. Cả thân thể tôi cứng đờ. Tây Trần cũng không thể nghe theo sự chỉ huy của đại não. Giống như một tảng đá, tôi rơi bịch xuống đất. "Ai da, ta đã hạ cục được hắn rồi." Phía sau truyền đến tiếng la hét vui vẻ của một người nào đó. "Ông đây nhớ kỹ các ngươi." Tôi hét lên trong lòng. Bản thân tôi học y khoa, lập tức tôi hiểu được đã trúng chiêu xề. Đó không phải là chiêu để xử lý như con thú hoang dã sau. Tất nhiên là nếu kiểm soát được liều lượng thì cũng có thể dùng trên người. Vấn đề tôi là người, sao mấy người đó lại không dùng xung điện mà trực tiếp dùng loại gây mê này chứ? Điều đó sẽ gây tổn thương cho dây thần kinh của tôi. Còn có pháp lý không? Mấy người không có đạo đức à? Không đợi tôi chửi mang xong, trước mắt tôi đã tối sầm lại, nghiêng đầu ngất xiêu đi. Phương ca, Phương ca Ai đó thì thầm vào tai tôi. Tôi chợt tỉnh táo lại, trong đầu lóe lên hình ảnh trước khi bị người khác âm thầm bắn thuốc gây mê trong bệnh viện. Đột nhiên tôi mở mắt. Cô gái ở khoảng cách tương đối gần tôi hoảng sợ, theo bản năng mà đứng thẳng dậy, khuôn mặt kéo ra. Tôi thấy rõ rằng vẻ ấy, đây chính là Khương Diễu. Tôi nhìn cô ấy thì có chút bất ngờ, gương mặt xinh xắn của Khương Diễu đỏ lên, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Phương, Phương học trưởng, ngươi tỉnh rồi sao? Tôi chớp mắt vài cái, sau đó nhíu mày hỏi. Vừa rồi, vừa rồi cô gọi ta là Phương ca, đúng không? Ngươi, ngươi đang nói gì vậy? Ta ở bên tai ngươi, gọi ngươi là Phương học trưởng mãi, ngươi mới tỉnh lại đấy. Phải cảm ơn ta mới đúng chứ?" Khương Diễu đỏ mặt, còn cứng miệng nói. Tôi trợn mắt khinh thường. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Vội vàng nói: "Gương, đưa cho ta một chiếc gương." Khương Diệu thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi, nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một chiếc gương trang điểm rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, mở nắp ra, ngắm mặt mình. Hít một hơi thật sâu nhìn vào bên trong. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong gương. Không sai, đúng là mặt của tôi rồi. Tôi yên tâm, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Đây là một phòng ngủ cực lớn, nội thất được trang trí ấm áp và sang trọng. Loại sang trọng này theo kiểu khiêm tốn. Mặc dù tôi không dành về phương diện này lắm, nhưng cũng biết được loại phòng này có chi phí không hề rẻ. Tôi muốn đứng dậy, lại phát hiện cả người mình đều đau nhức. Nhìn thấy chân của mình đang treo lên, tôi nghĩ, không phải nứt xương cũng là gãy xương. Thảm như vậy sao? Tôi vô thức mà nói ra một câu như vậy. Đâu chỉ là thảm, không biết sao ngươi lại liều mạng như vậy. 16 chỗ gãy xương, nội tạng vỡ ba chỗ, vết thương lớn nhỏ ước chừng khoảng 40 chỗ. Ta vận dụng tài nguyên của Khương gia, chuyển ngươi đến biệt thự này, tìm bác sĩ tốt nhất và pháp sư lợi hại nhất chữa thương cho ngươi. Lúc này thương thế của ngươi mới ổn định. À mà đúng rồi, ngươi hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, may mắn là hôm nay đã tỉnh lại. Sớm hơn cao nhân kia giờ tính một ngày. Khương Diệu kể lại như vậy, khiến chúng tôi kinh hãi mà không nói thành lời. "Ta ở ngươi bao nhiêu tiền viện phí đây?" Lòng như lửa đốt, tôi hỏi ra một câu. "Không nhiều lắm, chỉ có 2000 vạn thôi." "Ngươi cũng đừng chết đất, thương thế nặng như vậy, bệnh viện bình thường căn bản không thể chữa trị được, phải có cao nhân ra tay mới kéo ngươi từ địa ngục trở về." Tiền quan trọng, sinh mệnh còn quan trọng hơn, phải không? Khương Diễu cũng không biết khách khí là gì, trực tiếp nói ra chi phí. Cô ấy am hiểu quy củ của Pháp Sư, biết người như chúng tôi không thể dính vào nợ nần. Nhân quả mới là điều Pháp Sư sợ nhất. Cho nên nói rõ hoá đơn ra, một chút cũng không qua loa. Hơn nữa với thân vận của cô ấy, thì cũng không cần phải nói dối làm gì. Nói là hai ngàn vạn, vậy thì cũng sẽ không phải là một ngàn vạn. Tôi nằm ở đó, khóc không không ra nước mắt.